Lâm Phạm quát lên một tiếng Rồi đánh động thiên của bản thân ra Chủ nhân Đây đang là cái gì đó Công pháp tri linh Công vết linh khí tò mò hỏi Đừng nói nhiều Hiện tại ta đang luyện hóa Huyền hoàng giấy Tất cả phải gánh chịu một hồi cho ta Vâng Tất cả sinh linh không có chút gì do dự gật đầu Bọn họ tự nhiên biết tình huống lúc này như thế nào Lợi hại Vậy mà lại muốn luyện hóa một cách thế giới <cười> Chủ nhân không hồ là chủ nhân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 Chi chủ, xuất cục được cái gì? Đầu này làm đầu óc của Lâm Phàm mơ hồ. Nhìn tên gọi giống như là rất lợi hại nha. Ngay khi Lâm Phàm cho rằng đã kết thúc một màn khi hắn kinh ngạc phát sinh. Sáng tạo chi chủ, huyền hoàng giới, nhất niệm trăm năm, cần 10 triệu thánh dung đan, thiên hàng chân bảo, cần 10 triệu thánh dung đan. Lâm Phạm nhìn tất cả những thứ này, đột nhiên trở nên ngốc kệ, trong thời gian ngắn không có phản ứng. Đột nhiên, Lâm Phàm lại nở nụ cười.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 Còn phải điện hóa một ngàn cách thế giới nữa mới được Chuyện này khó càng thêm có Không dễ dàng Tuy nhiên Điều này đối với Lâm Phạm Cũng là một loại hy vọng Chỉ cần hắn có điều kiện Không phải là không hoàn thành được Mười triệu thánh dương đàn tuy khủng bố Nhưng chỉ cần có đủ Huyền hàng giới sẽ ngày càng mạnh hơn Biến hóa bậc này Dị thường người thiên Trong lòng Lâm Phạm dâng lên hy vọng Đặc biệt là trăm năm thời gian kia Theo Lâm Phạm Chuyện này là trọng yếu nhất Bởi vì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 Thủy hòa căn bản không thể dung hòa. Sau cuộc mây mưa kia, nàng đã phát hiện Thủy hòa chân đế xuất hiện dấu hiệu dung hợp. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hòa hợp, sức mạnh bản thân nàng sẽ tăng tới cảnh giới vô cùng kinh khủng. Sao có thể có chuyện đó? Thủy hòa đại đế sao dung hợp với Thủy hòa chân đế được? Người hao tổn tâm cơ chuyển thế vô số lần nhưng không thể thành công. Tại sao đời này người lại thành công? Ngũ đại chí cao thế cảnh này, từng tên từng tên hốt hoảng. bọn họ biết nếu chân đế dung hợp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 vào lúc đó lâm phạm chú ý tình huống của diệt cung kỳ ở trên vô danh phong khi thức diệt cung kỳ tăng vọt sinh tử chi khí lưu truyền toàn thân thiên địa môn hộ mở ra trao đổi chốt thần kỳ nào đó sinh tử chi khí vô tận từ trong cánh cửa chảy xuống đổ vào người diệt cung kỳ sinh tử chi môn bất tử bất diệt đột phá lấy diệt cung kỳ làm trung tâm một cỗ khí xoay khí lưu xoay tròn bay đến hình thành một cơn bão mà đạo bão táp này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 Có thể vượt qua nhiều cảnh giới lớn nhỏ như vậy. Đệ tử mình có khác. Vốn cho rằng. Ở huyền hoàng giới. Chỉ có một mình diệt cùng kỳ mới có thể đột phá nhiều cảnh giới nhỏ như vậy. Nhưng lại không ngờ. Yêu vô tả táng yêu thành. Cũng không ngừng đột phá. Dù khí tức của hắn không cường hãn như diệt cùng kỳ. Nhưng mà khí chất đặc thù kia. Đủ để lâm phàm kích ngạc. Từng vị kịch độc ma thần. Quay xung quanh yêu vô tả. Mà mỗi vị đều tức giận giết gào Sức mạnh sôi liệt nhất thời hóa thành một viên kịch độc đan lơ lửng ở trên đầu của yêu vô tà sau đó thâm nhập vào nội địa quán uống yêu vô tà chợt quát một tiếng khi thế trùng thiên sương mù đầy trời thu sạch vào trong cơ thể cảnh giới thiên vị cao cấp cũng nhiều quá đi chứ lâm phàm thấy cảnh này không khỏi ước ao ghen tỵ có người từ nhỏ sự bất phàm tu hành một năm bằng người khác tu hành 10 năm thậm chí là trăm năm mặc dù vô số cường giả huyền hoàng giới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 mười triệu thánh dương đan này có chút kinh khủng. Lâm Phạm tràn đầy tự tin với chứng minh, chỉ không biết cường độ thân thể này đã đến thần thiên vị tầng mười vĩnh hằng thần vị khi bị cổ tộc chí cao đánh đau được một ít nào hay không. Nếu có cơ hội mình cũng nên thử một lần. Khi Lâm Phạm trở lại cổ thánh giới, cùng đến với hắn còn có nội thiên địa huyền hoàng giới đang xoay tròn. Bây giờ Lâm Phạm chính là trưởng khống giả của huyền hoàng giới, tất cả biến ảo đều trong một ý nghĩ.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 Giúp đoạt tất cả bảo bối của anh, nâng cao thực lực tự thân. Cổ Thánh Thế đàn đến giờ không có biến hóa gì cả, nếu có cơ hội phải nghiên cứu một vẻ mới được. Lúc này Lâm Phàm muốn đi tìm thủ hộ chi địa một chuyến, kéo kiệt trở về. Sau đó cùng với Tuyên Cổ tạo thành một tiểu đội bắt đầu đánh giết chí cao. Âm một tiếng, vừa lúc đó thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa. Ồ, tình huống quái quỷ gì đây? Chả đã trời sắp mưa. Chỉ thấy trong hư không lôi đình nấp mây đen dày đặc uy lực vô tận. Bù một tiếng, hay lôi đình này có chút đáng sợ nhá. Lâm Phạm run run, cảm giác có chút không ổn. Lôi đình này thô lỗ như rồng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Phảng phất như là dưới một đạo lôi đình đều có thể giết chết Lâm Phạm. Nhân tộc, giao cổ Thánh Tế Đàn và Vĩnh Hằng Chi Vị ra đây. Lúc này một thanh âm vô tận từ hư không truyền đến, Mênh mông quẩn quẩn, khiến cho tâm can của Lâm Phạm ôm ôm nhảy lên. Thiên ý, nghe âm thanh này. Lâm Phạm liền biết là ai Bên trong cổ thánh giới Thiên Ý chính là trưởng khống giả. Bất quá lấy tình huống trước mắt Lâm Phạm cũng không sợ Thiên Ý này Bởi vì Thiên Ý chưa hoàn toàn khôi phục Sau đó Lâm Phạm giang hai tay ra Thiên Ý Người đừng quá làm cản Ông đây vừa lên Người đã tới gây phiền phức Người có thủ đoạn thù án với ông sao Lâm Phạm thì thầm nói Dù trong lòng hơi căng Nhưng ngược lại cũng không có sợ lắm Tình tướng thì cứ tình tướng thôi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 Lâm Phạm tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ Thiên Ý chính là Thiên Ý Cho dù thức tình một chút Không phải là người mà Lâm Phạm có thể chống đại Nhưng mà bây giờ Lâm Phạm hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ Tùy tiêu hào không ít sức sống của Ngô đồng thần Nhưng điều đó rất đáng Nhân tộc Người chạy không thoát đâu Bản Thiên Ý là người khống chế biên giới Toàn bộ của thánh giới Không có chỗ nào cho người ẩn thân Thiên Ý rít cả một tiếng Sau đó lại xuất hiện một đạo lôi đình Phốc một tiếng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 à mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện xin chào.